Lục Thanh Phạm và Lục Thanh Tiêu đầy tháng vừa xong liền bị cha chúng mang đi quân khu Mặc cho Lục Cô Nhân cực lực tặng đối lần này Lục Diệp nói gì cũng không theo ý bà nữa đông gói vợ và hai bé cưng vác đi luôn Hai bốc bè trắng mẫm miệng được đối là sự kiện mới lạ trong quân khu Vì thế người tới cửa nhà nồm nộp không ngớ đều là tới thăm bộ trẻ Thậm chí lãnh đạo trực tiếp của Lục Diệp rất nhiều lần bất kể đàn ông hay phụ nữ đi yêu thích hai đứa trẻ đáng yêu không buồn tài có lúc một mình vân thường lo không sẻ sẽ có rất nhiều người cúp giọt sức khỏe thanh phàm và thanh tiêu rất tốt bị âm từ miền Bắc xuống miền Nam cũng không xuất hiện phản ứng là đất là nước trục diện thở vào một hơi cấm lại mẹ anh không còn lý do bắt vân thường và bọn trẻ về nhà lại rồi lúc thanh tiêu 6 tháng thì bắt đầu mọc rằng hai cái răng trắng bé tí hãy cười lạ lộ ra đặc biệt khiến người yêu thích Thanh Phạm thì tới sau sinh nhật mới đề ra mọc rằng còn mọc từng cái một em gái đã trắng đô được rồi giúp con dùng lợi mài từ từ thế nên người từng hay tới thăm bé cưng đều rất dễ dàng phân biệt Thanh Phạm và Thanh Tiều hơn nữa không biến Thanh Phạm giống ai hãy cười và trên mặt lại xuất hiện hai lúng đồng điệu. Lúc dịp, thường nhân lúc phân thường không chú ý, tăng lén đứng trước giường con trai dùng ngón tay sẽ chọc. Trong lòng lại biết núi lạ lùng, cái món này rõ ràng nên có ở bé gái, sao con trai anh lại có hai cái này, đàn bà quá đi. Thậm chí có đoạn thời gian, chú đó lục sợ con lớn lên sẽ tự tì, mất bao công tấn chọc con gái cười, nhéo mặt người ta, muốn làm ra hai cái đồng điếu trên mặt con gái có điều cuối cùng vẫn là tuyên bố thất bại. Thanh Tiêu biết nói cũng sớm hơn Thanh Phạm. qua sinh nhật ba mẹ chú Diễm nói đường rất rõ ràng. ngược lại Thanh Phạm mở miệng rất muộn, mãi đến một tuổi tuổi mới miệng tưởng gọi mẹ. trước đó chỉ biết đánh đánh. mặt mũi Thanh Phạm và Thanh Tiêu có hồ như đốt, dâm mạo như thế mà Thanh Tiêu mà nói đương nhiên rất tốt, nhưng đó phải Thanh Phạm. Thì là hơi thanh tổ quả Chiếu tá lột Cần hay cảm giác trong lòng Con trai nhà anh sao không giống anh thế nhỉ Thật là quá chết tiệt Hai đứa nhỏ lớn dần Phân thường tinh ngạc phát hiện Tính cách bọn trẻ Quá thật là Trống đánh xui Chẹn khỏi ngược Thậm chí Có hơi đảo lộn Tính thanh phàm rất nhẹ nhàng Ai tới Cũng cười ngấp ngết với người ta ngược lại thanh tiều Càng lớn càng ít cười Tự thích nghiêm cái mặt nhỏ nhắn, chẳng vẻ rõ, rõ ràng là giống trà bẻ. Nốt thanh phàm và thanh tiều hơn bốn tuổi một chút. Chuyện thích làm nhất là nhìn binh lính chạy bộ, huấn luyện, huấn luyện. Đến canh gác, sớm đã quen với hai búp bê nhà lục diệp Chúng chỉ mắt nhắm mắt mở với việc chúng suốt ngày chạy ra ngoài. Lúc này, thiếu tá lục đã thành tung tá lục. Cấp trên, đã có ý thăng anh lên thượng tá, điều về miền bắc Đột dịp, có cảm tình rất sâu đậm với nơi này. Hãng cuối cùng ở đây, mỗi ngày đều huấn luyện tân bình. buổi tối, cho tim đồng đội cũ cùng uống rượu. Mẹ nói, ông cho phép chạy ra ngoài. Anh Phạm kéo tay Thanh Tiêu, đang muốn hẳn tiếng sân huấn luyện. Tương mặt non nớt, bà ra bộ dạng anh trai tốt. Mẹ không biết. Anh Tiêu sụn hạ, cố gắng giật lại và áo mình từ tay anh trai. Anh Phạm cao mày không thể nói dối. Chứ không mẹ sẽ không yêu em Hai mắt lẽo người đó là chó con Rốt cuộc thanh tiêu giật được và hảo mình ra Nghe hàm răng trắng vì hiếp thanh Phạm Anh mà nói với mẹ Em nói chuyện anh đánh nhau với người ta mấy hôm trước Đôi mắt ngàn lúng liếng của thanh Phạm đầy hoảng hốt Em sao em lại không biết tốt đó như thế Anh mặc kệ em Chó này cũng không chơi với em nữa nó rồi, phòng mang trợn má, tức giận rùng rùng, quắn đầu bỏ đi. con gái thật tiều bớt, lục thanh tiều giả màng như thế, lên lên, quyết định không có anh cưới. tần huấn luyện lục diệp vừa nói giải tán, thì có người ở đằng sau cười gọi. lục tá lục, con gái đủ của anh tới rồi. lục diệp quay đầu nhìn, đúng thế, con gái nhà anh đang soạn tập chân ngắn ngỗng khi từng bước tới chỗ anh này. anh bước lại mấy bước, bé thanh tiều lên. Hôn một cả lên trái mắt bụng miệng của con. Lại tới gây chuyện. Không có đâu. Thanh tiêu vẫn vẹo thân mình cảm bác Mắt to nhìn lục dịp lên án. Độc diện cảm thấy buồn cười. Vậy là gì? Nhìn chung quanh, không thấy con trai đầu liền sợ mặt thanh tiêu hỏi. Anh còn đầu Con cũng muốn giống bà. Thanh tiêu thở tay sợ quân phục của trung cá lục. Thanh tiêu lớn lên cũng làm lính. Độc dịp. Bị con gái chọc cười, cũng không để ý, lại cắn một miếng trên mặt thanh tiêu mở thả toàn xuống. Được, được, tiêu tiêu nhà ta lớn lên cũng như bà. Nói bà nghe, anh con đi đâu rồi? Thanh tiêu đè cá miệng nhỏ, còn không biết. nói xong, ba chân bốn cảnh chặt trốn. Độc diệm gãi đầu sột sột, lấy làm khó hiểu. Hai con cũng này đánh nhau à? Một mình thanh phàm hồi trên cạn đá lớn trên lối đi chớp chớp lại ngóng về phía sân huấn luyện còn nhóc cuối này tào còn chưa về nữa nhóc không có chờ nỡ đâu nhóc chỉ ngồi đây một lát thôi mày đến lúc thanh phàm bắt đầu bực mình thì thanh tiều mới lắc lư đi từ bên này lối đi đi là thanh phàm đi tới nhìn lập tức nổi giận tào trên mặt nhóc còn có dấu đắng mặt em làm sao thế thanh phàm nhíu mày cảm thấy Trên mặt trắng nõn của em gái nhà mình. Cái áo đằng đỏ lòm đỏ, nhìn đặc biệt ngứa mắt. Thì bình thường tên Tiêu luôn thích bách trước lục diệp, nhưng chi cho cùng vẫn là đẹp còn. Lúc này vừa thấy anh, máng lập tức đỏ lên, nước mắt tròng tròng. Chu gia mình cắn èm, em, em em đánh không lại nó. Chu gia mình là hàng xóm nhà chúng, lớn hơn hè đứa hai tuổi, là đứa đánh lộn với Thanh phàm mấy ngày trước. Thanh phàm mím môi cũng nghiêm mặt thền, chắc tay thành tiêu, anh dẫn em đi báo thù, nhưng nhưng em đánh không lại nó, có anh đây, thanh phàm không lừng bóc một nắm sừng quạnh lên mặt em, rồi tay thành tiêu thì thầm mấy câu, bây giờ mới kéo thành tiêu thẳng tiến nhà chùa gia mình. Bình thường tuy thanh phàm luôn có bộ dạng ôn hòa, nhưng đó là vì không có ai chọc đến nhóc. Nếu có người chọc đến nhóc thật, thanh phàm lập tức như một con thú nhỏ hung dữ, tàu vú, nhà nành sông lên, không cào được nhưng teo tua quyết không ngừng. Châu Diệp đứa lò tính cách con trai nhà anh quả ôn hòa, đó là vì trước mặt họ Thanh Phạm không một độ mặt khác của nhóm. Nếu Châu Diệp nhìn tế chút sẽ phát hiện trong gần khu mấy đứa nhỏ sang sang cỡ Thanh Phạm đều mơ hồ có xu hướng và việc cho Thanh Phạm cầm đầu. Bây cha hai con của con này có lẽ tới đây. Thượng tá chù mở cửa mừng rỡ hỏi Tầm mắt quét đến thanh tiêu Thì gần lại Tiêu tiêu làm sao thế Tại đây cho bác xem nào Người thanh tiêu vặn lại Đột nhiên ngồi phịch xuống đất Và một tiếng khóc lên Phàn mắt thanh phàm cũng đỏ Giống vẻ thúc thà thúc thích Cha người ta thương không thôi Anh gia mình hù, Đừng đừng đánh tiêu tiêu Chào cháu dẫn tiêu tiêu tới xin lỗi Thượng tá chu biến sát Thì hơn bốn mươi Ông mới có chu già mình Nhưng chưa từng nuôn chiều Đó là câu lỗ Đóng với vào nhà Chu già mình Con lăn ra đây cho ba Chu già mình Chớp chớp mắt Từ trong nhà đi ra Ba hỏi con Tiêu tiêu cho con đánh phải không Dạ Nhưng mà Thượng tá chu trừng mắt Phôn tài Đánh một cái vào lưng con Ba có dạy con như vậy sao Ăn hiếp em gái Còn có bản lĩnh ghê nhỉ, đó rồi lại bóp một cái. Mắt chú da mình đỏ lên rồi, không nhịn không dám khóc. Thanh tiêu thấy cậu như thế, trét miệng muốn cười. Thanh Phạm nhìn tay lẻ mắt, tấm bé xoay đi. Thường tá chú, tấn ông dọa, đến hai đứa nhỏ, quay vàng dỗ dành một trận. Cuối cùng, Thanh tiêu và Thanh Phạm nhét một túi đe kẹo, đắn lại về nhà. Anh, anh lợi hại ghê. Thanh thượng thanh phàm trong mắt thanh tiêu lập tức bốc lên cao. đương nhiên rồi, thanh phàm ưỡn ngực tiêu nhạc. Sau này có người ăn hiếp nữa, em nói với anh. Dạ, thanh tiêu gật đầu. đi nhớ câu này của anh bé cả đời. Vì thế sau này người quen thanh tiêu đều biết. Lục thanh tiêu có một người anh nhìn thì ôn hòa, thực tế một bụng xấu xa. Ai muốn ăn hiếp lục thanh tiêu thì chờ anh cô ấy lục già đi. Buổi tối. Hai nhấp con về nhà, Vân Thường thấy mặt con gái lắm lem bụi đất, Bán hồn, cõi vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Thanh Phạm lập tức nhào vào lòng mẹ kể không. Kể một đều, chuyện xảy ra hôm nay, mắt to lắp lánh chờ chàng. Vân Thường nhìn thanh tiêu rõ ràng, đàn dục dạ đứng một bên. Sao dầm mình lại cắn con? Thanh tiêu cắn cắn môi, mắt to lắp lánh. Mẹ, tiêu tiêu đau quá. Anh nói rồi, về nhà anh định. Tại gia bộ đáng thương tức mặt mày, Lục Thanh Tiêu. Lúc mẹ tức giận, mới kêu cả tên lẫn họ các bé. Thanh Tiêu rung lên lấp bắp. Bọn con, bọn con chơi ai con ông mật, ai ai thua bị cắn một cái. Vân Cường lập tức giật tóc vỡ cười, gia minh nhà người ta đúng là hoang uổng chết. Cô qua sang thanh phạm. Đi xin lỗi gia minh, nhanh lên. Còn con nữa, Thanh Tiêu đi cùng với anh con. Ông Phạm ngước mặt lên, "Mẹ, không đi được không? Như thế thì mất mặt chết." "Hay là thôi đi, chuyện bao lớn đâu mà." Lục Diệp đi lại, nhét một quả táo vào tay Vân Thường. "Ngày mai anh nói với anh Tuân một tiếng là được." Vân Thường lườm anh, "Lục Diệp, con trẻ như thế là do anh chiều đẩy. Nếu tiếp tục gầm dạy, không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Lục Diệp đột bài, sắc trời không dám nói, "Phải đi, Lục Anh Tiêu." có ràng con giao kèo với người ta rồi Vì sao lại muốn lật lộn Còn kêu anh ra mà giúp con nữa Con thật giỏi Mau đi xin lỗi Thật ra thanh tiêu rất hiểu chuyện Nhà họ lục là thương vị con cái Nên thân thường và lục diệp Hầu như chưa từng mắng mỏ nặng bé Như thế bao giờ Bây giờ thân thường nghiêm mặt Quả thật làm thanh tiêu quảng sợ Thanh tiêu cảm thấy tuổi thân vô cùng Dù già mình cắn bé đau như thế Tại sao Bé không thể kêu anh đi tính sổ với nó. Giờ mẹ còn mắng bé hôn như vậy nữa. Thanh tiêu vừa khổ sở vừa sợ hãi. Mũi chai cài, nước mắt đổ rào rào. Quân thường không chịu bé. Cô không muốn thanh tiêu còn nhỏ như vậy. Đã, quân chiều thành ngang ngược. Đứng phát dậy khỏi sofa. Con ở đây khóc đi, ba mẹ đi ngủ. Thanh phàm, con không cần đi theo. Không đi xin lỗi, đừng mơ, mẹ ta tứ cho con. Tốt dịp còn đang định nói, bị Vân Thường quét mắt, gặp tức ngập miệng, hoan hoãn, đi theo Vân Thường về phòng ngủ. Anh Tiêu khóc mệt rồi, lơm lơm nhìn phòng ngủ chính, xong không thấy mẹ ra chỗ bé, khổ sở quá Anh Tiêu, chúng ta đi đi. Anh Tàm biết mình vô lý, giữa tay lao nước mắt cho em gái. Ba nói rồi, là Nam Nhi phải dám nhận sai. Thì có hơi xấu hổ, nhưng chuyện này là nhóc sai, nhóc không hỏi rõ. Thì nên đi xin lục Nhưng em là con gái Không phải nam gì Sống lại có nên đi không Anh và em cũng khó xử Em không đi Anh Tiêu bướng lên Tấn cổ không chịu thua Thật ra bé cũng biết Mình không đúng Nhưng tại sao mẹ lại mắng bé dự thế Nhiều, Nếu mẹ dỗ bé Nhất định bé sẽ đi Có phải mẹ không yêu bé nữa không Mẹ không cần bé nữa Thanh tiều vừa nghĩ nước mắt chảy càng dữ, làm thanh phàm ở bên sốt ruột muốn chết, vội vàng chạy vào bếp rót nước cho em. Thanh tiều càng nghĩ càng tội thân, cảm thấy mình sắp bị ba mẹ vứt bỏ rồi. Nói xanh chân, mẹ sẽ vất bé vào núi cho sổ sời. Bé còn nước mắt đầm lem, khóc phù hồ, cảm thấy bé không muốn sống nữa. Dù sao, mẹ cũng không yêu bé nữa rồi, mẹ còn có anh trai. Đừng giận nữa, anh tiêu còn bé. Lục Diệp an thở, ông Vân Thường vào lòng. Vợ anh đứng đầu lên rồi, xem ra chân này con gái đồ của anh phải chịu phạt thật rồi. Hơn bốn tuổi, mà còn nhỏ, Vân Thường đẩy anh ra. Lục Diệp, em nói cho anh biết, anh muốn con gái anh sau này lớn lên làm sàng làm bậy, thì anh bên nó đi. Trùng tá lục là anh sợ vợ, quay vàng tỏ rõ cỏ lòng. Anh không có, anh không có, em cứ tha hồ dạy tại anh sợ em tức mệt người thôi. Bây giờ mặt vân thường mới dẫn ra chốt, mở miệng định nói thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Giọng nói non nớt của thanh phàm đầy kinh hoảng. Mẹ, mẹ, không xong rồi, thanh tiêu sắp chết rồi. Độc diệm đập bọc, quả vàng mở cửa, chạy xong ra phòng khách, bế thanh tiêu lên. Sao rồi, sao rồi? Ba, tạm biệt, hô hô. Thanh Tiêu khóc tước mướt, đôi mắt to sụn nước nhìn Vân Thường. Mẹ, tạm biệt. Vân Thường thấy con ổn thỏa, bây giờ mới thở hát ra. Thanh Tiêu đường phá. Mẹ, mẹ, em sắp chết rồi. Thanh Hàm cũng khóc theo. Mẹ, hô hô, em uống thuốc tự sát. Hô hô, mẹ. Mặn Vân Thường trắng bệt, lục dịp cũng biến sát. Bồng Thanh Tiêu chạy tới bệnh viện. Uống thuốc gì hả, con bé này? Vân Thường hoảng hồn, câu hồn uống hớt. Còn vẫn gắn gường đi theo sau lục diệp. Tiêu tiêu, con nói cho mẹ nghe. Con uống, uống thuốc gì? nói đến cuối, cả nhịn không được ngẹn ngào. Anh Tiêu chùi nước mũi lên người bà, Bây giờ mới nhìn Vân Thường bi thương. Mẹ, con biết mẹ không yêu con nữa. Con uống ngừng kiểu phiến. Ít chết rồi. Sau này mẹ muốn, cũng không thấy được con nữa. Hô hô. Chân lục diệp tưởng lại. Con uống gì? Thanh tiêu thúc thích, ngân ngân triều phiến, uống bao nhiêu, một một miếng. Cần thanh chấp này, cuối cùng cũng chấm dứt, ban viện thanh tiêu và thanh phàm đi xin lỗi chú gia mình. Đốc diệp luôn từng con gái, mà lần này cũng không cản nữa, mà chờ phần thường sự. Chỉ có điều, chuyện thanh tiêu uống ngân triều phiến, từ xác, làng cả quân khù, thanh tiêu cười cho người lớn, luôn ra dư tủ hậu mà đến khi thành tiêu lớn rồi còn có người chọc câu bẻ chuyện này.